Bây giờ rào điều nhàm chán, chán ngắt, đi đây. Mỗi lúc như thế, tôi luôn im lặng không lên tiếng, một chân dẫm lên bàn đạp, một tay sẵn tay áo, xót cạn một bình nhị hoa đầu, sau đó cùng rượu hát vang. Người như một đào phủ phản bội tôi, trái tim tôi như từng bị đau chém xuống đầy đau đớn. Bạn trẻ, bạn đã quên rồi sao? Nhớ năm đó, chúng ta còn cùng nhau đếm sao? Bây giờ thời gian trôi qua, bạn lại nói tôi đã thay đổi. Người xưa không thể níu giữ, muốn níu giữ cũng không giữ được, chỉ có thể chào tạm biệt. Tạm biệt, hãy nhớ, chúng ta đã từng yêu thương nhau. Hệ thống thông báo, đối phương đã hủy theo dõi bạn. Sao có thể chịu được đây? Hỡi ơi làm sao chịu được đây, trăm ngàn ký hiệu ô giờ, cũng khó có thể diễn tả sự bối rối và nản lòng của tôi. Thiết nghĩ cổ đầy dịu dàng thỉ mị, bầu sữa giặt rào còn chưa bón hết, sao người nữa đành đi. Đang đứng giữa nơi hoàng dã, đàn lạc đá bên cạnh bỗng nhiên kích động, lũ lượt bỏ chạy. Tôi thật sự đã thay đổi sao, đưa tay sở thử vẫn còn đầy mà, đâu có thay đổi. Bạn trẻ, bạn làm vậy tổn thương người khác lắm đấy. Tôi có bệnh tim đấy, Bà làm thế sẽ gây ra án mạng đấy, có biết hay không hả? Nhưng đúng thật là tôi đã thay đổi. Nhớ năm xưa tôi còn từng yêu phải một tên khốn nạn, ước mơ trong đời là được đến Lhasa, còn từng tin tưởng có một người vạn tuế vạn vạn tuế này. Ai mà không thay đổi chứ? Thay đổi là tuyệt đối, không thay đổi là tương đối, sách phân lý thời cấp 2 đã nói thế, chỉ có kẻ ngốc và người tâm thần mới không thay đổi. Đây là tôi nói. Trưởng thành tất nhiên phải đi kèm thay đổi, không có thay đổi thì không thể nói là trưởng thành được. Sự trưởng thành của cơ thể lấy phân chia tế bào làm tiền đề, lấy phát triển cơ thể làm thực chất, lấy bùng phát tính dục làm đặc trưng, kết thúc bằng việc duy trì nói giống, sinh còn đẻ cái. Giả sử một người 5 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi đều như nhau, vậy chắc chắn đó là một người lùn hoặc là thái giám. Sự trưởng thành của tinh thần lấy sự vai chạm của tư duy làm tiền đề, lấy đấu tranh tư tưởng làm thực chất, lấy sự dần vặt nội tâm làm đặc trưng, kết thúc bằng việc tự rút lui. Thương người như thể thương thân để đạt được cái tôi hoàn toàn mới. Giả sử một người 5 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi, lối tư duy vẫn như cũ, cài nghiệt một chút tôi sẽ nói làm. Bạn là hóa thạch sống hàm Nói nhẹ nhàng hơn chút sẽ làm. Người anh em này thời gian bảo quản độ tươi của não anh tốt thật đấy. Cách đây không lâu tôi gặp một người, người đó nói, không đúng nha, Akam vẫn luôn không thay đổi, chẳng phải anh ta đã lớn lên rồi đó sao? Là vậy đấy bạn học, thông thường mà nói, ý nghĩa về mặt tinh thần của trường thành đa số là nói về trí tuệ, mà A-cam trong A-cam chính chuyện, hứa tam đa trong sĩ bình đột kích, ngu công trong ngu công rời núi, tất cả những gì họ làm đều nằm trong đạo đức, quảng bá cho sự vĩ đại của sức mạnh tinh thần hoặc tính năng động chủ quan một sự khác biệt thú vị chính là trong A Cầm chính truyện không có nhân vật phản diện, còn Sĩ Bình đột kích thì có nhân vật phản diện là Thành Tài, Ngưu Công giày núi có nhân vật phản diện là Chí Tậu, phản ánh được sự khác biệt trong tư tưởng chủ đạo giữa Trung Quốc và nước ngoài. Triết học Trung Quốc hệ nhắc đến đạo đức là không khỏi đi ngược lại về trí tuệ, triết học phương Tây khi bình vực đạo đức sẽ không lấy trí tuệ làm mục tiêu phê phán. Đạo đức trước sau như một là kịch bản mà các nhà đạo đức của Trung Quốc yêu thích nhất, trung thành, quý trọng lâu dài, xem trọng nghị lực bền bỉ, giống như khổng tử từng nói, đạo của chúng ta chỉ nhất quản một điểm. Tuy nhiên, các nhà cách mạng lại không đồng ý với điều này, họ thích sự thay đổi, quý trọng cái mới, xem trọng việc sáng tạo cái mới, cho rằng không thay đổi sẽ bị suy yếu, tính đồng nghĩa với chết. Người Trung Quốc cờ đại lấy vé trước làm tư tưởng chủ đạo, người Cần Đại lấy vé sau làm quan niệm chủ đạo, là một cô gái hiện đại thời thượng, cực kỳ thời thượng, tất nhiên tôi tin tưởng chân lý, thay đổi mới là bất biến. Russell từng nói, thay đổi đáng kể mới là ngọn nguồn của hạnh phúc. Heraclitus cũng từng nói, con người không thể nào tắm hai lần trên cùng một dòng sông, Bacon cũng từng nói, thay đổi là đứa con của thời gian không lấy ví dụ nữa lấy tiếp thì càng cho thấy tồi quá uyển bác vậy thì ngại lắm mấy hôm trước tác giả của một cuốn sách bán chạy trong nước còn nói bây giờ đọc lại sách mình viết trước đây toát cả mồ hôi lạnh thật sự ấu chĩ quá sạo rỗng chính mình cũng giật mình cậu nói này nói lên điều gì có hai loại khả năng một cậu ta đã trưởng thành hai cậu ta viết quá kém Nhưng là một bé ngoan, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ nói, phải biết yêu thương không được ác miệng, thế nên chúng ta nên tin vào khả năng đầu tiên, cậu ta đã trưởng thành. Vậy, một đạo lý đùng một cái xuất hiện tại đây, quá trình trưởng thành chính là quá trình không ngừng tự sát. tôi của hôm nay nhìn tôi của hôm qua chắc chắn không vừa mắt, xẹt một tiếng, nốc ao, thân xác cất vào trong bộ nhóm tôi của ngày mai nhìn tôi của hôm nay cũng chắc chắn không ưa được nhẹ nhàng phất tay một cái đánh đuổi cái tôi đã cũ vào ngày lãnh cung nói như vậy hình như hơi tàn bạo một chút vậy thì sửa lại nói một cách dịu dàng hơn trưởng thành chính là không ngừng phủ nhận vượt qua tiếp nhận cái tôi cũ không ngừng thúc giục cái tôi mới ra đời hoàn thiện làm đầy nó sau đó bắt đầu một vòng tuần hoàn mới lặp đi lặp lại không ngừng nhịp trong quá trình này những ký ức sâu đậm nhất sẽ được lưu giữ lại thay đổi nhận thức của chúng ta định hình thành nhân cách của chúng ta của casa trả về casa của thiên chúa trả về thiên chúa của vui đùa trả về vui đùa của khờ khạo trả về khờ khạo của giáo điều trả về giáo điều của ngốc nghếch trả về ngốc nghếch của bệnh thần kinh trả về bệnh thần kinh Vạn vật đều thay đổi, thứ không thay đổi chính là sự đổi thay, giống như động và tĩnh, cái trước là tuyệt đối, cái sau là tương đối. Thế giới này vĩnh viễn chuyển động, thay đổi trong chớp mắt, cũng như dòng sông không ngừng dâng nước, sống trên đời vì những dự định của bản thân, cũng vì sức mạnh của thế giới bên ngoài mà không ngừng phân tách, sinh nở, đổi mới. Tôi của hôm nay không còn là tôi của ngày cũ, tôi của lúc khác cũng không phải là tôi của hôm nay, mỗi một ngày đều là một cái tôi mới. Nếu như nói, tuần hoàn là quy luật của vũ trụ, vậy thì thay đổi chính là vương đạo của sinh mệnh. Thay đổi, in, thì tiếp diễn, trưởng thành, in, thay đổi, end kết thúc, trưởng thành, end. Người nào muốn nói, xưa nay tôi chưa từng thay đổi, 6 triệu tế bào trong cơ thể sẽ không đồng ý đâu. Thế nên, nếu lần sau có người chạy đến nói, Chu Sung cờ thay đổi rồi, tôi sẽ nói với người đó. Đúng vậy, vì tôi vẫn còn sống mà. Sợ nhất là bạn một đời tay trắng, nhưng vẫn tự án ủi rằng mình bình dị đáng quý. Tôi từng hỏi một giáo sư đã đứng lớp hơn 20 năm, dạy nhiều sách như thế, có học sinh nào vừa nhắc đến thì thầy sẽ cảm thấy vô cùng tự hào hay không? Thầy suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng trả lời, không có. Một người cũng không có ạ. Sống khá tốt thì chắc chắn có, nhưng hình như chẳng đứa nào có thành tựu gì cả, làm người xuất sắc đến mức khiến người khác kính phục thìm. Câu hỏi này tôi cũng từng hỏi một giáo viên khác, đáp án cũng rất đáng tiếc, chẳng có một ai. Vâng, nhưng một người chồng dù họ đã nói, đứa trẻ tài năng của năm nào cuối cùng cứ hết đứa này lại đến đứa khác biến thành một con người tầm thường. Phải chú thích một chút, nơi tôi ở là tình thành bình thường nhất trong số các tình thành của Trung Quốc. Ở đó có tất tàn tật những khó khăn của các tỉnh thành phố. Nguồn tài nguyên có hạn, quản niệm lạc hậu, xem trọng các mối quan hệ hơn năng lực. Thế nên việc những đứa trẻ có tài bị mai một dần cũng phần nào do hoàn cảnh mà ra. Nhưng bỏ qua điều này, bản thân có thể phủi sạch trách nhiệm sao? Tất nhiên là không, vì chính bản thân chúng ta đang ỉ lặng chấp nhận trở nên tầm thường, chấp nhận tầm thường nhẹ nhàng hơn so với việc đuổi theo sự xuất chúng rất nhiều, bỏ ít công sức, cánh vác ít trách nhiệm, sống cuộc sống ổn định, nghe thôi cũng đã thấy sướng rồi, đương nhiên đó là điều mà những người lười biếng cầu còn không được. Bạn bằng lòng không? vâng bạn cũng bằng lòng vậy sự tâm thương đánh hơi được liền nhào đến ngay sau này bạn trở thành một bà nội trợ toàn thời gian bắt đầu bị ràng buộc sống một cuộc sống đơn điệu được sắp đặt từ trước chồng có vẻ êm đềm đầm ấm không phòng bà bão táp gì nhưng dần dần bạn không còn ý chí phấn đấu cũng không còn có lòng có sức để thay đổi có đôi lúc đối mặt với cuộc sống mấy chục năm như một của chính mình bạn sẽ cảm thấy bất an vậy thì phải tự an ủi mình thế nào đây Chết học của bầy heo được ra đời từ đây. Nếu lý tưởng có thể ăn thay cơm được không, bình phạm mới là thật, thành công hay không phải xem bạn định nghĩa thế nào. Làm người mà chính là phải vui vẻ, sống qua ngày bằng tầm thường cộng lặp đi lặp lại, cộng vô nghĩa. Có thể xoa dịu cho tâm hồn bạn thật thoải mái, nếu hội tu những cái trên kia thì bạn nhẹ nhõm rồi, từ đó tầm thường đã gieo giống, bám dễ, nảy mầm trên người bạn. Có lúc nhìn những người giống mình năm đó, nhờ nỗ lực mà hiện đang sống trong lý tưởng của chính bản thân, không cảm lòng thì thế nào, cũng đơn giản lắm, kéo con mình lại, ràng dài một phen, hy vọng con trai sẽ thành rồng, con gái sẽ thành phượng để chúng thay bạn thực hiện ước mơ chưa hoàn thành. Còn về bản thân, không cảm lòng thì sao, yên tâm vẫn luôn có vô vàn niềm vui đang đợi bạn tự gây mê chính mình và phung phí thời gian. Chẳng hạn như những bữa cơm, như những ván mặt trượt, như mua sắm quả mạng, như phim Hàn Quốc, như chương trình truyền hình thực tế. Đây chính là nguyên nhân mà tôi không thích người tầm thường, nên tôi vẫn luôn chán ghét chính mình. Nhận thua quá sớm, đi về mặt trái của sự xuất sắc, dương cao lá cờ trắng, đánh trống rút lui, đầu hàng, thu quân trở về với sự nghèo nàn và tầm thường của chính mình, nhắm mắt đưa chân, lừa mình dối người, cố ý ngó lơ người thành công, thậm chí thù hành và vùi dập họ. Thế nên, càng ở những nơi thiếu tự do hoặc trong đám người càng lười biếng thì tiếng tung hô sự tầm thường càng lớn mạnh. Ngược lại, nơi càng tự do, con người càng độc lập cần cù, theo đuổi ước mơ hoàn toàn là lẽ tự nhiên. Có lẽ sẽ có người nói, tâm thương thì có gì không tốt chứ, muốn sống thế nào là quyền tự do của tôi? Tất nhiên, đó là quyền tự do của bạn, nhưng điều tôi muốn nói là tâm thương không phải kim bài miễn tử cho sự khốn khổ, chỉ khi chuyên tâm làm việc mình yêu thích mới có thể thật sự tìm được nơi ta thuộc về. Trong gì thư của Lâm Gia Văn có nhắc đến người mẹ bình dị nhưng khắc khổ của mình. Một người chỉ có ý muốn sống cho qua ngày, tinh thần rất yếu đuối sẽ học cách tìm chút gì đó để nương tượng. Đó là gì? Anh ta nói, có hai thứ có thể chống đỡ sinh mệnh. Một là tiền bạc, hai là chỉ hướng nghề nghiệp nói với những người khờ khạo đang yêu rằng có thể stop hay không hãy nhìn qua Anna Karenina, nhìn râu chồng Titanic, nhìn quý bà Brovaridim, tiền bạc bằng trái tim không cảm chịu tầm thường cộng vốn cộng đầu óc cộng cơ hội, chi hướng nghề nghiệp bằng trái tim không cảm chịu tầm thường cộng tài năng cộng thời gian cộng cơ hội. bạn nhìn xem mỗi một thứ giúp duy trì sinh mệnh kia đều không thể thiếu một nhân tố không cảm chịu tầm thường. Không có điểm này sẽ không có động lực tiến lên và sức để hành động, sinh mệnh sẽ mất đi cốt lõi, sẽ sụp đổ sẽ bị tè liệt như một vũng bùn, suy yếu từng chút một, trở nên ôm yếu gầy gò Cái đó chỉ biết chú trọng vào chút lợi ích nhỏ, buồn vì những chuyện nhỏ nhặt, nóng lòng vì chuyện tình yêu nam nữ. Bạn cứ nghĩ bình dị là cái cớ cho bạn tránh né phấn đấu, nhưng không ngờ nó lại là lồng giam vô hình của bạn. Chẳng hạn như hạ lạc trong phim chẳng Ngốc Đổi Đời hay như những chú heo trong chuyện Một Con Heo Đặc Biệt. Tiền đề để cam chịu sự bình dị là bạn đã không còn bình dị. Tiền đề để theo đuổi sự bình thản là bạn đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, đã nếm trải mọi sự nhộn nhịp trốn nhân gian. Tiền đề để quay trở về nơi thấp nhất là bạn đã dạo qua mọi núi đồi. Một con ếch ngồi nơi đái giếng nói bình dị đáng quý thì thật là buồn cười. Chỉ khi nó đã đi qua trăm sông nghìn núi, cuối cùng giữa năm hồ bốn biển, nó lại chọn một đáy giếng để sống phần đời còn lại mới xem là trung tình với vũng lầy được. Mỹ miều hóa sự lựa chọn không hướng đến tự do đều là tự lừa dối mình, không phải tình yêu thật sự. Tôi rất thích một câu nói trong phim Đợi gió đến Chưa có tư cách để hoành hoang Đã hồ hào khiêm tốn Chưa sống đủ thấu đáo Đã bắt đầu muốn bỏ giả lấy thật Đây đều là hành vi hại mình không lợi người nhất Xả vờ như mình đang sống Người khác nhìn thôi cũng thấy rất mệt Vậy nên bạn thân mến, hãy đợi đến khi nào bạn có thể cưỡi ngựa dạo phố, có thể quý ẩn điên viên, có thể lá dụng về cội, có thể túy đà kim chi, có thể áo gấm về làng. Chúng ta hãy cảm thán, bình dị mới là đáp án duy nhất, được chứ? Nếu không bạn chính là bị những mầu chuyện khích lệ tinh thần làm cho ngớ ngẩn mất rồi. Nhưng tôi phải nói cho bạn biết một sự thật, trong số những người có năng lực thực hiện mà tôi từng gặp, không một ai tỏ vẻ từng trai để nói ra câu này. Chỉ có những người bình dị mới ngày ngày càng hợi, bình dị đang quým, những người không tầm thương đều đang vận theo đuổi một cuộc sống không tầm thường hơn. Mượn câu thơ này của thầy Bắc đạo, bình dị là biên mộ của người bình dị, xuất sắc là giấy thông hành của người xuất sắc. Ngoài cố gắng ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Năm anh lực mất, tôi 12 tuổi, anh ấy 14 tuổi. Anh ấy cưỡi xe đạp đi ngang qua con đập đàn xà lũ rồi bị quấn vào dòng nước. Hôm đó vừa qua Tết đoàn ngọ, trời bắt đầu oi bức, vài người phụ nữ đang giặt quần áo ở hạ nguồn nghe thấy có tiếng vật rơi vào nước, con tường đó là một con cá lớn màu trắng. Chiều hôm sau, cha và các chú bác tìm thấy anh ấy tại một nơi cách hạ nguồn không xa, quần áo đầy vết bẩn, hai mắt nhắm chặt. Anh lược thông minh đến mức không thể thông minh hơn, anh lược chơi cờ vua giỏi không ai sánh kịp, anh lược đứng trước hàng rào lúc hoàng hôn dùng ngón trỏ bắn từng lá bay khắp trời của tôi đã già đi như thế lúc tôi vội vàng chạy từ trường học về đến nhà anh ấy, anh ấy đang nằm trong một chiếc quan tài nhỏ, giống như đang chơi trốn tìm cùng tôi. Anh ấy đã thắng cuộc mãi mãi. Bác trai và bác gái như bị rút sạch xương cốt, rất nhiều người vây quanh họ, vừa mở miệng nước mắt đã rơi lã chả xuống không ngừng. Cuộc đưa tiễn cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Buổi chiều ngày thứ ba, một đoàn người mặc áo trắng dừng lại trước sườn đồi hướng nam, đặt ảnh lược xuống. Nơi đó sáng sủa sạch sẽ, cỏ xanh bóng mát, đối diện còn có một trạm đồ xăng hoạt động cả ngày lẫn đêm, thầy Phong Thủy nói. Mộ phần đối diện về ánh sáng, thằng bé sẽ nhìn thấy rõ được phương hướng, tìm được đường về. Bác gái ngã gục mấy lần, anh Hồng đỡ bác ấy, lặp đi lặp lại câu nói, mẹ còn có con, còn có con mà. Một Tôi không biết câu chuyện này có phải động lực lớn nhất hay không. Tóm lại, sau này anh Hồng không ngừng nỗ lực như một người điên. Có một năm, trong nhà quá nghèo, ba về dù thêm hai người đến Nam Sương bán thịt heo. Sau khi bán xong, bà ghé qua Đại học Y thăm anh Hồng. Lúc ấy, anh ấy đang thi nghiên cứu sinh, cố gắng đến phát sợ. Bà tôi sau khi trở về bèn Cảm Thán, bà thấy bạn học của nó đều vui chơi thoải mái, chỉ có anh Hồng là học không người nghỉ, gần như không có thời gian vui chơi, hơn một tháng trời không tắm, còn cố gắng học hỏi theo đi. Một người thật sự dốc hết xứng mình thì không thể kém may mắn được, quả nhiên anh ấy đã thì đậu nghiên cứu sinh một cách xuân xem. Sau đó nữa, anh lại thuận lợi thì đậu tiến sĩ ra nước ngoài. 28 tuổi, anh ấy đưa vợ sang Mỹ nhập cư. 36 tuổi, anh lấy được thẻ xanh, từ đó định cư ở Mỹ. Trong thời gian ở Mỹ, anh ấy trở thành giám đốc kỹ thuật của một công ty niềm ít, sớm đã đạt được tự do về tài chính. Trong lĩnh vực y sinh học cũng nghiên cứu và lấy được một bằng sáng chế về thử nghiệm vấn tư. Những năm gần đây, anh được trường Đại học Trung Sơn bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng, dạy dỗ một khóa tiến sĩ, còn tự thành lập công ty riêng của mình, giỏi giang hết cỡ. Mấy ngày trước, anh ấy về nước, chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm. Tôi hỏi anh ấy, vì sao anh lại cố gắng như thế? Ngoài cố gắng ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nhắc đến bạn học năm xưa của anh ấy, đại đa số đều có cuộc sống ổn định tại một địa phương nhỏ Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, đã bước chân vào ngõ cụt từ lâu Đó không phải cuộc sống giản dị mà là một kiểu lề mề và biếng nhác Chúng ta nhất định phải cảnh giác với nó Khi một người đánh mất ý muốn theo đuổi sự xuất chúng thì sự tầm thường sẽ bắt đầu ngay 2. Rắn lột da, vẻ sầu lột xác, sầu bướm pha kén Mỗi một người vươn lên từ dưới đáy, không một ai không phải thay đổi một lớp già hoặc đổi mới một thần xác. Trên đời không có người nào vô duyên vô cứ, vừa sinh ra đã mang theo tất cả mọi ánh hào quang ở sau lưng. Họ đều phải trải qua nhiều năm cần cù siêng năng, yên lặng khiêu chiến vì chính mình, không ngừng đột phá cực hạn. Kẻ yếu tin tưởng và vận may, người mạnh chỉ tin vào nhân quả. Khi tôi bắt đầu tập thành viết lách, có một người đi trước đã tặng tôi một lời khuyên thẳng thường nhưng rất quan trọng. Đừng nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần ghi nhớ, bất cứ ai dùng thời gian 10 năm để toàn tâm toàn ý, dồn hết sức lực vào một việc đều sẽ trở thành một nhân tài có đẳng cấp. Sau này, tôi cảm thấy lời nói này của người ấy thật sự quá đúng. Chỉ cần dùng 2 năm tập trung làm một việc, liền có thể trở thành mầm non mới nhú trong ngành. Dùng thời gian 5 năm đã có thể trở thành một người dẫn đầu. Còn thời gian 10 năm đủ để bạn trở nên nổi bật, trở thành một ngôi sao tỏa sáng. Trong mật mã tài năng của daniel Coley và những kẻ xuất chúng của Malcolm Gratwell cũng có cùng quan điểm. Sở dĩ thiên tài trong mắt mọi người trở nên phi phạm xuất chúng và có thiên phú hơn người là vì họ vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. 10.000 giờ tôi luyện là điều kiện cần có cho những ai muốn từ một người bình thường trở nên siêu phàm. Da Vinci đã vẽ ít nhất 10.000 tiếng đồng hồ mới cho ra đời tác phẩm Mona Lisa, mua ra về luyện tập ít nhất 10.000 tiếng đồng hồ mới viết ra được bản concept số 9. Bill Gates lập trình 7 năm mới có được Microsoft. Darwin từng nói, tôi vẫn luôn cho rằng ngoài người ngốc ra thì trí thông minh của con người không chênh lệch bao nhiêu, chỉ khác nhau ở chỗ nhiệt tình và cố gắng. Cái thật sự quyết định thành tiểu của một người xưa nay đều không phải là năng khiếu, cũng không phải vận may, mà là tính tự giác nghiêm khắc và sự đầu tư công sức ở cường độ cao. 3. Chúng ta đều là những người bình thường nhất giữ chốn hồng trần dô bồ. Xong, chúng ta đều ấp ủ một mong ước có nhiều tự do hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn, sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Để thực hiện được điều đó, bạn chỉ cần làm được hai điều này. Một, tìm đúng sở trường của mình, việc mà bạn có khả năng dồn hết tất cả sự nhiệt tình vào đó, ôm chặt lấy nó, đầm đầu vào nóm. Nhưng cố gắng không có nghĩa là bạn ra sức làm công việc mà bạn không có hứng thú, mà là chuyên tâm về công việc bạn cảm thấy cần làm để không uổng phí kiếp này. Trong tác phẩm Sừng Na Uy, Murakami Haruki đã mượn nhân vật Nagasawa để nói Đó không phải là nỗ lực mà chỉ là lao động, nỗ lực mà tôi nói hoàn toàn khác với cái này. Cái gọi là nỗ lực là chỉ những hoạt động có mục đích và chủ động. Sau khi tìm được, hãy để nó trở thành lưỡi rìu sắc bén của bạn, trở thành kim chỉ nam chuẩn xác của bạn, trở thành chiếc thang kiên cố của bạn, trở thành đòn bẩy đưa bạn đến với vương quốc ước mơ của bạn. 2. Dồn hết tất cả tinh thần, mặc kệ kết quả ra sao, mặc kệ những lời bàn tán của người khác. Giống như Freeman đã nói, nếu bạn thích một việc lại có tài trong việc đó thì hãy lao hết mình vào giống như đâm một con dao vào cho đến tận cán. Đừng hỏi tại sao cũng không cần biết sẽ đụng phải thứ gì. 4. Người mệt mỏi nhất là người nhàn dỗi nhất Không nỗ lực rất dễ đẩy chúng ta vào những nỗi lo bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu giao chiến với chính mình. Một người tự mình muốn sống một cuộc sống tầm thường sẽ lún xuống rơi vào vùng lẫy. Một người không cam lòng sẽ vùng vẫy bỏ lên. Sự chống đối và cạnh tranh này sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Không chỉ không để cho chúng ta nghỉ ngơi, còn khiến chúng ta không thể tha thứ cho mình, chim sâu vào nỗi âu lo, thậm chí là trầm cảm. Sau đó, để lấy lại cân bằng, chúng ta không thể tiếp tục so sánh ngang hàng nữa, sẽ ít liên lạc với bạn bè, trở nên khép kín, ánh mắt luôn nhìn xung quanh, hướng xuống bên dưới. Những tư khép kín mình xưa nay đều không phải chuyện vui vẻ gì. Đi kèm với nó là sự phủ định mãnh liệt, sự vương vẫy trong tuyệt vọng, đẩy chính mình vào tình cảnh trầm cảm hơn. Bỏ thời gian vào việc mà mình yêu thích, bắt đầu sáng tạo, có được giá trị của bản thân, đối với chúng ta mà nói là cách điều trị hữu hiệu, không phải sự tiêu hào tiêu cực. Victor Franz đã nói... Khi một người cố gắng làm một việc hoặc khi thật lòng quan tâm một người là khi hạnh phúc đang từ từ đến gần. Bản thân sự nỗ lực cũng sẽ mang đến cho chúng ta sự hồi cáo cực lớn. Khi chúng ta đắm chìm trong một việc nào đó, hoàn toàn quên đi chính mình, hoàn toàn hòa mình vào trong đó. Khi chìm vào trong một sự bình tĩnh siêu việt, hạnh phúc thật sự trong đời người cũng sẽ tìm đến. Nhiều hơn cả niềm vui mà vật chất mang đến, tuyệt vời hơn cả khi được người khác khen ngợi. Lúc tôi lười biếng là khi tôi bệnh nặng nhất, lúc tôi nỗ lực là khi tôi khỏe mạnh nhất. Giống như ngày hôm đó tôi còn hỏi anh Hồng một câu, anh liều mình như thế có phải liên quan đến việc ảnh lực không? Anh ấy nói, có nhưng không hoàn toàn là vậy, nó giống một loại bản năng hơn, nếu không cố gắng, anh sẽ cảm thấy không thoải mái. 5. Vì sao chúng ta phải nỗ lực? một Vì chúng ta là những người trẻ tuổi không cảm chịu cuộc sống tầm thường. Vì chúng ta muốn có nhiều tự do và lựa chọn hơn Vì chúng ta muốn cuộc sống phong phú hơn Vì chúng ta muốn được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn Chúng ta muốn có một ngày được ngồi trước mặt thần tượng của mình Xưng anh gọi em với họ chứ không phải khúm núm mãi Chúng ta muốn có một ngày có thể đặt chân đến những quốc gia mà mình thích, ngồi trong những quán bar nổi tiếng nhất ở đó, dùng tiếng Anh lưu loát để nói với một người trẻ tuổi rằng quốc gia của chúng ta có biết bao nhiêu điều thú vị, chứ không phải ngồi tại đây mở mãi giấc mộng ban ngày. Hai, Vì không nỗ lực chúng ta sẽ sợ hãi Thế giới này chuyển động với tốc độ cao sẽ không bao giờ vì bạn tự mình rút lui mà dừng lại giây nào. Một khi bạn dừng lại, bạn sẽ nhận ra chúng bạn cũng đang dốc hết sức mình chạy về phía trước. Họ hăng hái, họ rực rỡ, họ đang tỏa sáng lấp lánh trên con đường ước mơ của họ. Kiểu so sánh xã hội như thế chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nỗi đau cực lớn và sự tự ti sâu sắc. Bạn sẽ sợ những tin tức về họ, kháng cự sự gần gũi của họ, đóng chặt cửa sổ tâm hồn mình, tự che mờ mắt bản thân để dung túng cho sự thất bại của mình. Đơn giản mà nói, sợ dĩ chúng ta phải nỗ lực không gì khác để có thể được có được sự khẳng định của thế giới bên ngoài và niềm hạnh phúc của thế giới nội tâm. Nếu bạn vẫn còn cốt khí, còn nhiệt huyết, không chịu nhận thua, vậy thì đừng có lướt điện thoại nữa, bây giờ lập tức làm cho xong công việc răng rờ trên tay. Đừng viện cớ, đừng trì hoãn, đừng đắm mình trong việc mua hàng online, quý chat, chương trình truyền hình thực tế, đừng tham gia những buổi xã giao vô nghiễm. Toàn tâm toàn lực dùng 10.000 tiếng đồng hồ để làm việc mà bạn muốn làm cho tốt nhất, sau đó đạt được ước mơ của bạn. Bạn không cần phải xuất sắc ngay từ thùa ban đầu, nhưng bây giờ bạn cần bắt đầu trở nên xuất sắc. Nào, just bây giờ làm ngay đi. Hãy tin rằng khi chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực, toàn thế giới sẽ dần dần đi về phía chúng ta. Bạn phải chấp nhận mọi sự hồ thẹn của bản thân. Không nhớ từ bao giờ, có một người với ai đi người qua đường A thì thoảng lại gửi tin nhắn cho tôi giống như đang viết ghi chú. Nội dung không liên quan đến văn nghệ, cũng không phải nói về những chủ đề cộng đồng. Từng ly từng tí đều nói về cuộc sống thường ngày của cô ấy. Chẳng hạn như hôm nay thời tiết thật đẹp, sang sớm ra khỏi cửa nhìn thấy một con bồ câu màu xám chết ở ven đường. Đi xe buýt bị trộm mất ví tiền đi trên đường gặp được một người rất giống chàng trai mà cô ấy yêu thầm, đi làm muộn bị cấp trên mắng rất nặng lời. Bận suốt một buổi sáng, gặp vài vị khách hàng khó chịu, cứng mềm đều không chịu, chỉ muốn hủy đơn hàng. Tôi đến một mình về phòng trọ, đến quán ăn quen thuộc gọi một thố mì, mùi vị rất tuyệt, chủ quán rất thân thiện. cầu muốn trò chuyện với ông ấy giống như cô Sahi Kauru trong phim Quán ăn về đêm vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, về đến nhà xem một bộ phim nói về tình cảm, khóc một trận cảm thấy đời này xem như xong rồi. Rất nhiều năm trước, cũng có một người từng hứa sẽ cho cô một mái nhàm máy nước nóng trong phòng tắm bị hỏng, cô ấy chừa gọi người sượm, cô ấy nghe tiếng nước tí tách, chợt thấy vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời Bắc Kinh. Có lúc cô ấy nghĩ mình nên rời đi, đến một thành phố khác làm lại từ đầu, nhưng lại nhận ra hành lý quá nhiều, cô ấy phát không nổi, cũng không biết nên gửi đi đâu. Tin nhắn của cô ấy là những dòng nhật ký điển hình, hết chi tiết này đến chi tiết khác, sự việc này nối sự việc khác, không lớn lao, không sâu sắc, cũng không có từ nào diễn tả cảm xúc. Nhưng đọc lâu dần lại cảm thấy một dấu câu đều có sự nặng nề không thể chịu nổi. Tôi cảm kích sự tín nhiệm của cô ấy nhưng lại không biết nên trả lời thế nào hoặc có lẽ cô ấy chỉ cần một thính giả an toàn và lặng im Giống như tôi của trước đây, không có ai để trò chuyện, bên nói vu vơ những chuyện vụn vặt của mình với tài khoản công khai của Hòa Thái Đầu. Tôi hỏi cô ấy, bạn có bạn đây không? Cô ấy trả lời tôi rằng là tôi đây hoặc nên gọi là nhân cách thứ hai. Lúc đau buồn sẽ tự nói với mình rằng Cố lên, đến sinh nhật sẽ mua một phần quà Gói lại thật đẹp Tay phải chuyển qua tay trái Và nói chúc mừng sinh nhật bạn Điều này làm tôi nhớ đến dùng bữa Chính là cô gái đã ra đi Vì căn bệnh trầm cảm Tôi nghĩ chắc người qua đường A Cũng là một người không cách nào tha thứ cho chính mình Suy đoán này quả nhiên đã được kiểm chứng Có một hôm cô ấy lại gửi tin nhắn đến Nhắc tới một giấc mơ ước mơ đó vẫn còn rất rõ ràng, dường như có nguy hiểm đang cận kề, mai phục ngày bên cạnh, mờ mờ hồ hồ, tuy hoàng hốt lao ra khỏi nhà, đeo ba lô đứng bên đường đợi xe taxi. Không ba lô sau, nếu không phải từ chối đón khách thì cũng là xe đã có khách, không thì bị người đứng phía trước chặn trước, trong lòng lo lắng như kiến bò trên trạo mỗi người một lúc đông. Sau đó tôi nhìn thấy người đáng sợ nhất trong đời này, người đã xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của tôi. Hắn đang đứng ở giữa đám đông, nhìn chăm chăm vào tôi, sau đó bước đến đứng bên cạnh tôi, tung một cú đấm như sấm sét, dòng xe biển người, cười mỉa mai khinh bỉ. Tôi là sự hồ thẹn được triển lãm công khai, không cách nào che giấu, không cách nào chấm dứt. Sau khi tỉnh lại, nỗi đau của ngày cũ lại lèn lỏi vào tim, chuyện sự hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi phải trả thu, tôi muốn trả. Cuối cùng cô ấy còn nói, thế nhưng phải làm thế nào mới trả thu được đây? Tôi không có gì để cho đi, cũng không sẵn sàng để làm chuyện trái đạo đức. Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta hồ mưa gọi gió, nhìn anh ta đức cào vọng trọng, nhìn vợ con anh ta dùng túc, nhìn anh ta tiếp tục vô liềm sỉ mà sần bắt, vô tình mà vứt bỏ. Sau đó lại trốn tại đây, mang theo vết nhơ cuộc đời rồi tự làm khó mình trong những tháng ngày về sau. Tôi không biết người qua đường A đã xảy ra chuyện gì, nhưng những gì cô ấy nói đã tạo ra tiếng vang rất lớn trong lòng tôi. Dẫu sao cũng có một thứ quá khứ ngu muội mắc ngang nơi cuống họng, nuốt không xuống, nôn không ra. Nhưng cũng vì vậy mới biết cô ấy không cần gì khác, chỉ cần chấp nhận quá khứ, chấp nhận nỗi hổ thẹn của bản thân. Cách đây không lâu, tôi từng xem TID của Đại học Stanford diễn thuyết, trong đó có nhắc đến bệnh trầm cảm và các bệnh khác. Họ diễn giải như sau, thương tồn khác về đau đớn, đau đớn bằng thương tổn nhân về kháng cự. Cho nên khi nảy sinh sự kháng cự trong tình cảm sẽ thấy rất đau đớn, làm ngược lại sẽ có thể xoa dịu nó. Điều này cho thấy thương tồn không thể né tránh nhưng đau đớn lại có thể lựa chọn. Ví dụ, thường thấy nhất chính là nếu chúng ta bị bệnh đau mãn tính, căng thẳng hoặc chống đối nó sẽ khiến cho cơn đau gia tăng. Thả lỏng cơ bắp, thư giãn cơ thể, thuận theo tự nhiên, cơn đau sẽ được xòa dịu. Kháng cự nỗi đau sẽ khiến cơn đau đau hơn. Kháng cự sự mất ngủ sẽ khiến ta suốt đêm không chợp mắt. Kháng cự nỗi sợ nói chuyện sẽ càng thêm nói lắp. Kháng cự những vấn đề ở mặt trái hôn nhân sẽ khiến cho hôn nhân càng tồi tệm. Đến cuối cùng sẽ đường ai nấy nế đi Nếu thương tồn đã xảy ra và không cách nào cứu vãn Sự bài xích nó trong lòng càng kịch liệt Càng xem nó là kẻ thù Là kẻ không cùng chiến tuyến Sẽ làm cho nó phân tách ra trong cơ thể Quay lại đối đầu với chính chúng ta Đến cuối cùng Thương tồn của kẻ thù lại trở thành mũi tên mới Lưỡi sao mới Đầu đạn mới Mối mới Lào ngược trở lại Tạo ra cơn đau càng kịch liệt hơn cho mình Ngược lại, nếu xem thương tổn như một phần cơ thể, chấp nhận nó, không bài xích, nỗi đau sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Thương tổn nhân không bằng không đau đớn, thương tổn nhân lượng lớn kháng cự bằng lượng lớn đau đớn. Thêm một ví dụ tương tự, năm 2011, bà nội tôi qua đời, một vài Phật tử đến nhà tôi, một người trong số họ đã nói với tôi, họ từng đến bên giường của rất nhiều người sắp lâm chung để làm lễ siêu độ lần cuối. Người đang cận kề cái chết sau khi được an ủi và chỉ dẫn sẽ chấp nhận sự thật về cái chết, không kháng cự nữa, không chống chọi nữa, họ sẽ nghĩ thoáng hơn, yên lặng rời đi. Sau đó một hiện tượng kỳ diệu sẽ xảy ra, khác với những người chết thông thường, cơ thể của họ sẽ không bị cương cứng, không tím tái mà sẽ mềm mại như một đứa trẻ. Người sống trên đời đều khát vọng được an ổn, sợ hãi thương tồn tràn ngập tứ phía, mài phục tám phương. Xong, nếu thương tổn không thể tránh được thì đừng chống đối, giống như con trai tiếp nhận hạt cắt vậy, chấp nhận để nó xảy ra. Tôi hy vọng sẽ có một ngày bạn không còn nói tôi là người qua đường a nhưng có vết nhơ mà bạn sẽ nói tôi là người qua đường a và tôi có vết nhơ. Từ đó về sau, biến sự hồ thẹn trở thành bản sắc, tạo ra ý nghĩa mới. Tất cả bất hạnh trên đời đều là cơ hội để tìm ra ý nghĩa. Tất cả nối tiếc trong đời đều là lối vào để tạo ra ý nghĩa. Trong vực thầm có quái vật, trong vực thầm cũng có anh hùng. Andrew Salamun nói, nếu bạn xua đuổi quái vật đi, đồng thời bạn cũng đang xua đuổi người anh hùng. Rất nhiều người vươn lên từ trong hoàn cảnh bế tắc, khi nhắc đến làm cách nào để đứng lên đều có cùng một câu kinh nghiệm. Che giấu và trốn tránh đều không phải cách hay. Cách hay nhất là chấp nhận nó, biến thời khắc thế thảm nhất, kinh nghiệm đau đớn nhất của bạn thành sự tồn tại đặc biệt, tạo thành bản sắc riêng của bạn, sau đó tạo ra cái tôi mạnh mẽ hơn để đánh trả những gì có thể tổn thương đến bạn. Sự hổ thẹn tất nhiên không phải một tấm huy chương, nhưng nó có thể là một cuộc cách mạng. Nó phá hủy khuôn mẫu trước đó, đảo ngược nhận thức trong những câu chuyện cổ tích, xé tàn thế giới non xanh nước biếc nằm dài tháng rộng, hoa nở trắng tròn người kề bên trong ảo tường. Bạn mang theo cái tôi đau khổ lặng lặng cúi người xuống, trong đống tàn tích của danh tiếng, giữa chiến trường của dư luận, trong đống đổ nát của quá khứ, mài rũa mỗi một sự việc trong quá khứ, mỗi một cầu mắng chửi và châm chọc thành nền móng của bàn sắc, sau đó dùng từng hạt, từng mảnh, từng tầng một, ngày qua ngày xây thành tòa thành của bàn sắc, rồi sau đó tiếp tục tạo ra ý nghĩa của chính mình. Quá trình sáng tạo này chính là quá trình sinh ra một cái tôi hoàn toàn mới. Lee Quynh Sky một lần nữa đứng ra kể lại cái giá của sự hồ thẹn trước toàn thế giới. Khi chúng ta vỗ tay cổ vũ cô ấy, những vết nhớ trong đời cũng chính là cái tồi cũ của cô ấy. Cô ấy nói, đây chính là cảm hứng mà câu chuyện của tôi có thể mang đến cho những ai đang trải qua thời khắc đen tối nhất trong đời mình. Kèm theo đó là một suy nghĩ, vào lúc nào đó có một người đã từng bị toàn thế giới nhục mạ rất kinh khủng. cô ấy đã vượt qua nóm. Cô ấy không biến cái sai thành cái đúng, mà cô ấy làm cho cái sai trở nên đáng quý hơn. Cuộc sống đầy hạn chế và chứng ngại, nhiều lúc chúng ta cứ ngỡ đau khổ và vẫn rủi là điểm kết thúc của cuộc sống. Nhưng thật ra nó không chỉ như vậy, nó cũng là nơi sức mạnh và câu chuyện bắt đầu. Ami Pudi nói, hạn chế và chứng ngại chỉ có thể tạo ra hai loại kết cục, hoặc khiến cho chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc buộc chúng ta bộc phát ra sức sáng tạo cực lớn. Nếu bạn dừng lại tại nơi hổ thẹn, bạn sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi hổ thẹn. Nếu bạn tạo ra ý nghĩa trong sự hổ thẹn, bạn sẽ có dũng khí để đối mặt với đau khổ, cũng có năng lực để xây dựng lại chính mình, còn có sức mạnh đến từ thế giới, cuối cùng sẽ trả về cho thế giới. Đến lúc đó, bạn sẽ cảm thấy biết ơn cuộc sống mà bạn từng nghĩ trầm vừa nghìn kế để thay đổi kiêm. Người thông minh đều thích tự giết chết chính mình trước đây khi còn dạy học tôi từng cùng bọn trẻ chơi một trò chơi chúng tôi gọi là tự loại bỏ nhau chơi thế nào tùy tiện chọn một chủ đề ví dụ như chúng ta có nên hiếu thuận với cha mẹ hay không đáp án của bạn có thể là khẳng định cũng có thể là phủ định đồng thời bạn phải đưa ra lý do đầy đủ và cẩn thận không khó chút nào phải không Nhưng tiếp theo, có vẻ không nhẹ nhàng nữa đâu. Bạn phải đứng ở phía đối diện chính mình để phản đối quan niệm mà bạn đã đưa ra trước đó. Cũng phải nói có sách, mách có chứng, không được ăn ốc nói mòm. Lặp lại hết lần này đến lần khác, bạn sẽ nhận ra mình bị vướng lại tại một điểm nào đó không thể tiếp tục. Do học thức, kinh nghiệm và khả năng tư duy có giới hạn, sau vài lượt chơi chúng ta sẽ đi đến điểm kết thúc của mình. Cứ tiếp tục sẽ chỉ là lặp đi lặp lại những lời giống nhau, cứ không ngừng sửa đổi và bổ sung, không cách nào đột phá chính mình. Tất nhiên, phải phối hợp với việc đọc sách, lượng thông tin hỗ trợ lớn, nguồn cảm ứng dồi dào thì tư duy mới có thể tiếp tục vận hành trần trù được. Nếu không, cứ nghĩ lung tung rất dễ khiến người ta trở nên nóng nảy và bốc đồng, thậm chí là suy nghĩ lệch lạc. Tập luyện như vậy hay ở chỗ đầu là khác biệt, đầu là tính tranh luận, thế nào là đến gần với đáp án chính xác, tất cả sẽ dần dần hiện ra rõ ràng. Và lại, trong quá trình tranh luận nhiều điểm nghi vấn mới bị buộc xuất hiện, chẳng hạn như danh giới của Hiếu là gì, trong trường hợp nào thì có thể thuận, trường hợp nào thì không. Khi mong muốn của bản thân này sinh xung đột với mong muốn của cha mẹ, chúng ta nên làm thế nào? Những vấn đề này đều có thể trở thành hướng đi mới để chúng ta tiếp tục phát triển nhưng trò chơi mà bọn trẻ chơi dường như người lớn không thích cho lắm, phi mệt. thật đấy, hai cơ thể quấn lấy nhau thì rất vui vẻ, hai cái tồi quấn lấy nhau sẽ khiến bạn mệt chết. không tin, bạn cứ thử xem. Phát minh ra trò chơi này là vì thiên kiến khẳng định ở khắp mọi nơi. Căn bệnh tư duy này giống như mầm bệnh trong không khí, đầu đầu cũng có. Nó sinh ra định kiến, luôn tự cho là mình đúng, luôn cảm thấy mình chính nghĩa, luôn tìm thấy sự tích cực, sau đó nảy sinh hàng loạt những sai lầm trong sự thoải mái ấy, trong nhận thức bướng bình ấy. Tự loại bỏ nhau, loại bỏ lý luận mà mình tâm đắc nhất chính là chất kháng sinh với mầm bệnh tư duy này, chữa trị không dễ chịu gì nhưng có hy vọng giúp con người khỏe lại. Thiền kiến khẳng định là gì? Lấy một ví dụ, có một thanh âm dễ chịu với bạn nói với bạn rằng... Châu Tinh Trì mãi mãi là vua hài, thế là chúng ta sẽ lọc bỏ những thông tin trái chiều, chẳng hạn như sẽ bỏ theo dõi những trang mạng và tài khoản WeBoy có ý kiến khác với mình, tìm kiếm những bài viết có thái độ tương đồng, chia sẻ những bài báo khen ngợi anh ấy. Cứ như thế, quan điểm Châu Tinh Trì mãi mãi là vua hài này sẽ được bạn củng cố hết lần này đến lần khác, cuối cùng sẽ tin tưởng tuyệt đối vào nóm. Mạng xã hội ngày nay đã dần trở thành vật cá nhân hóa, chúng ta tùy chỉnh những tin tức mình thích, thích tám chuyện, xem các kênh giải trí và các trang thu thập tin đồn, thích nghe chuyện tình yêu đầy cảm xúc thì theo dõi hàng tá tài khoản quy bòi tình cảm, thích chiêm tinh, thích xem bói, thích quân sự, thích đời thường đều sẽ tùy chỉnh nguồn tin tức tương ứng, gia nhập vào các diễn đàn hoặc nhóm liên quan. Chúng ta được vây bọc trong một nhóm người cùng chung chỉ hướng sẽ làm cho suy nghĩ ngày càng thống nhất với nhau. Điều tồi tệ nhất chính là trong quá trình này, những người có ý kiến trái ngược với chúng ta sẽ bị chặn, xóa hoặc hủy theo dõi. Dần ra, ý kiến trái chiều không còn xuất hiện trước mắt ta nữa. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nghe thấy một âm thanh duy nhất, chỉ nhìn thấy một thái độ duy nhất. Trong cuộc sống hiện thực cũng vậy, Trường tam là một tên cặn bã, bạn có tìm được vô số lý do và chứng cứ để chứng minh. Lý Tứ là một thánh nhân, bạn cũng có thể tìm ra rất nhiều tin tức để chứng minh cho điều đó. Sự thật có thể trái ngược hoàn toàn, hoặc nói sự thật không hề phiến diện như thế. Xong, nếu bạn không thể đứng ở phía đối diện của bản thân, nhìn lại quan điểm yêu thích của mình, thay đổi sẽ không thể thay đổi. Bởi vì hãy có người nói với bạn, trường tam không phải một tên cận bã, anh ta làm việc rất siêng năng và rất có tài. Bạn sẽ cố gắng chứng minh phản đoán của mình là đúng. Làm gì có, bạn không biết anh ta tuổi tệ đến cỡ nào đâu, anh ta đã từng nếu đối phương vẫn kiên trì với ý kiến của mình, trong quá trình tranh luận bạn sẽ xem anh ta thành đồng bọn của Trương Tam, liền đối ghét cả những người nói như vậy. Cách nhìn về Trương Tam vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí còn tăng thêm thành kiến của bạn. Hoặc là chế nhạo nó, bỏ qua nó, ngó lơ nó, một thời gian sau bạn sẽ hoàn toàn quên mất âm thanh này. Thiên kiến khẳng định là cha mẹ của tất cả những tư duy sai lầm, nó có khuynh hướng lý giải thông tin như thế, nó khiến chúng ta tin tưởng một cách có chọn lọc vào những lý luận, vào thế giới quan và niềm tin tương thích mà chúng ta hiện có. Người tin tưởng và ủng hộ chúng ta, người xem thường và trái ngược với chúng ta, cho dù đó là sự thật không thể chối cãi, chúng ta cũng sẽ xem nó là trường hợp đặc biệt, sự cố, tình huống hiếm hoi rồi ném sang một bên những bịt tai trộm chuông, tự lừa dối mình xưa nay không phải cách để giải quyết vấn đề. Hawley từng nói, sự thật sẽ không vì bị ngó lơ mà biến mất. Vậy làm thế nào để khắc phục thiên kiến khẳng định đây? Nếu không thể tự loại bỏ nhau như bọn trẻ thì có thể tham khảo cách làm của Darwin. Khi còn trẻ, Darwin đã rất lờ mình sẽ bị định kiến sai lầm, thế nên mỗi khi quan sát được những điểm mâu thuẫn về lý luận, ông ta sẽ lập tức ghi chủ lại. Ông lúc nào cũng mang theo một quyển sách ghi chép bên mình, một khi gặp những tin tức, hiện tượng, lời nói, suy đoán, trái ngược với phán đoán của bản thân, ông đều buộc mình phải viết lại nó trong vòng 30 phút, vì ông biết sau 30 phút, não bộ sẽ chủ động quên chúng ngay. Đừng níu kéo nữa, thế gian này vốn không có người tái sinh lầm thời. Từ giáo viên, thủ quỹ đến tác giả tự do, từ huyện thành xa xôi hẻo lánh đến định cư tại Quảng Châu, từ lương 3000 đến lương 100000. Từ suốt ngày hoài nghi chính mình đến ngấm ngầm tự hào về bản thân, từ mơ hồ tức giận oán hận đến kiên cường mạnh mẽ, hạnh phúc. Từ cha chỉ vào tôi mà nói, "Mày là nỗi nhục của nhà chúng ta", cho đến mẹ thường xuyên khoe với bạn bè rằng con gái tôi thực sự rất giỏi. Từ bất lực trước khó khăn của gia đình đến có thể gánh vác và chịu trách nhiệm với nó. Đó là tất cả những thay đổi đã thật sự xảy đến trong đời tôi từ năm 2015 đến 2016. Nhiều năm trước, tôi từng đọc được một câu nói, có rất nhiều thứ quan trọng trên thế gian ảnh hưởng đến bước ngoặt cuộc đời bạn. Khi sự việc xảy ra lại nhẹ nhàng không một tiếng động chẳng đủ cho người ngoài nhắc đến. Bạn không nhìn ra được ý nghĩa bảo hàm trong hành động đó, cũng không nghe thấy hiệu ứng canh bướm mà câu nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ thôi việc gây nên. Ngày hôm ấy không có gì khác với bất kỳ ngày nào khác trong đời cảm. Vẫn là bầu trời âm u, vẫn là con phố ảm đạm, vẫn là những con người bình thường, mệt mỏi, lạc lõng. Điều khác biệt duy nhất là tôi ngồi trong căn phòng làm việc nọ, cúi đầu viết thư từ chức, sau đó tôi nộp lên, ký tên, đóng dấu, rời đi. Những người có mặt lúc đó, những người đối xử tốt với tôi đều bắt đầu lo lắng cho tôi. từng lai mịt mù, lành ít giữ nhiều, đời này đối với cô ấy không biết là đường cùng hay là ngõ cụt, cũng có thể là đường lớn khang trang. Những người đối xử tệ với tôi đều bắt đầu âm thầm cười nhạo. Tự do quái gì, chẳng qua là tự tìm đừng chết thôi, đợi xem cô ta rời xuống vực thẳm như thế nào, đợi xem cô ta làm sao rời vào hố sâu, đợi xem cô ta làm sao ngã quỵ Còn bạn bè thân thiết của tôi, có người động viên, có người bật khóc. Giống như sinh ly tử biệt, giống như đại nạn ập xuống, sau này phải xem số mệnh của cậu rồi. Họ không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể nghe theo ý trời. Chỉ hy vọng tôi không gặp chuyện gì xấu. Thậm chí có một người bạn nói, Sùng nhi nhất định phải làm ra chút danh tiếng, nếu không may mình thà rằng cậu chết đi cũng không muốn cậu phải một mình chịu đựng những gian khổ và nhục nhã ở bên ngoài. Còn mẹ tôi, khi tôi lên máy bay đã gửi tin nhắn thoại đến, nghẹn ngào thở dài. Mẹ buồn lắm. Sự lựa chọn càng khó khăn, tôi lại càng phải tăng thêm dũng khí. Dũng khí này không chỉ cần để ứng phó với nỗi sợ không tên, còn cần để dứt ra khỏi sự níu giữ của tình thân. Bởi vì yêu, nên theo bản năng họ sẽ hy vọng cuộc đời bạn chỉ gặp những sóng gió nhỏ nhất, hưởng thụ sự yên ổn và hạnh phúc lớn nhất. Xong, trước giờ tôi đều biết và mẹ tôi cũng biết tôi là một người rất rất cứng đầu, không cam chịu tầm thường, cũng không có nguyện vọng được sống ổn định cả đời. Một khi đã có quyết định, ai cũng không thể kéo tôi trở về. Mẹ đã chấp nhận để tôi ra đi, chẳng qua đêm về vẫn thường hay nằm mơ, mơ thấy tôi sống không tốt, mơ thấy tôi bị người khác bắt nạt, không ngừng gọi điện thoại đến hỏi hiện tại tôi ra sao. Tôi nói, mẹ, mẹ cứ đợi đấy, con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc mà. Tự do là thứ mà ai cũng khao khát, tự do cũng là thứ mà ai cũng trốn tránh. Bởi vì tự do đồng nghĩa với việc bạn phải một mình đối mặt với cả thế giới, không ai giúp đỡ, không ai ủng hộ. Tất cả mọi âm mưu và hiểu nguy bạn đều phải tự mình đối mặt, không được làm nũng, không được lười biếng, không được trốn chạy, không được đội ím Bạn không biết mình sẽ gặp gỡ những gì, cũng không biết sẽ phải đối đầu với những gì. Nhưng dù là gì đi nữa, bạn cũng phải đón nhận tất cả, bao gồm vinh quang và niềm vui, cũng bao gồm thất bại và thương tồn. Xong, cũng vì vậy, bạn mới có thể chết đi sống lại. Bạn sẽ huy động tất cả sức mạnh để cùng bạn xuất phát, vượt qua quy luật gò bó, vượt qua cuộc sống ổn định, vượt qua thói quen, khởi hành đến Ithaca Đường dài thanh thang chứa đầy kỳ tích, đầy khám phám. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà tôi lại chỉ có một vũ khí duy nhất là ngòi bút. Xã hội khó lường, đời người vô thường, dùng ngói bút để làm kế sinh nhai, liệu có thể tự bảo vệ mình, liệu có thể ổn định cuộc sống. Những chuyện này không thể nghĩ ngợi nhiều được nữa. Con người cần phải học cách buông bỏ những nỗi sợ vô dụng, dồn hết sức chú ý đến bản thân của sự việc. Sau đó, tôi bắt đầu viết, nhờ có nền tảng nhất định nên bước đầu tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Cũng có vài độc giả theo dõi tôi, các nhà xuất bản vẫn luôn gửi lời mời, nhưng vẫn còn cách mục tiêu của tôi rất xa. Dẫu sao thì tôi muốn trở thành người phụ nữ của vua hải tạc kia màm. Có một khoảng thời gian tôi đã rất lười biếng vì tôi cảm thấy hoài nghi chính mình. Bạn thấy đấy, trong quá trình phấn đấu mà lại hoài nghi chính mình là thứ tai hại nhất. Hoài nghi mình đang làm chuyện vô ích, hoài nghi tư chất của mình có hạn, hoài nghi cách mình viết cả năm cũng không thấy tiến bộ. Nếu đã như vậy, viết ít hay viết nhiều một chút cũng không có khác gì nhau, thế là tôi buông thải chính mình, khi buông thả rồi tôi lại càng không làm ra được thành tích gì, không có thành tích nên càng không muốn động bút, thu nhập bấp bênh chỉ đủ để duy trì cuộc sống. Tất nhiên, khoảng thời gian đó tôi sống chẳng vui vẻ gì. Vì không vui nên tôi tìm ra rất nhiều lý do để an ủi bản thân. Ví dụ như tôi bị bệnh, ví dụ như tôi không làm được, ví dụ như tôi đang xây tường cao, tích trữ lương thực, chuẩn bị xưng vương, ví dụ như tháng năm tĩnh lặng, sống vui vẻ là được. Kết quả, khi tôi lắc đầu xua tay sống cuộc sống an nhàn, người bắt đầu cùng lúc với tôi nhờ phấn đấu đã sớm trở thành người nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ, trở thành tác giả có lượng sách tiêu thụ hơn 500.000 quyền, trở thành phú bà với thu nhập hàng tháng cả trăm nghìn nhân dân tệ. Cho dù tôi khoác lên mình tấm giá trâu của Ngưu Lang cũng không theo kịp. Khoảng cách cứ thế kéo dài, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ và đố kỵ. Nhờ vậy mà tôi đã có được một bài học đau thương, lười biếng không đáng sợ, thiên tài cũng sẽ lười biếng, nhưng quan trọng là bạn không được mượn lý do để bao biện cho chính mình. Làm vậy sẽ gây ra án mạng đấy, nó sẽ khiến bạn lười đến cực hạn, lười đến khi trở thành kén bạn vẫn không nhận ra. Trong đội thiếu nữ ông Mật, Tạ Đình Phong từng nói, quyết tâm phải hạ cho thật tàn nhẫn. Andrew Grover nói càng quyết liệt hơn, chỉ có người rối loạn nhân cách hoàng tưởng mới có thể thành công. Sau này, sự việc chuyển biến khi tôi đến Hồng Kông thấy một người tăng thêm 200.000 người hâm mộ chỉ trong một đêm. Lúc bây giờ tôi đã rất kinh ngạc. Khi tôi kể cho một người bạn, cậu ấy nói, người ta ngày nào cũng đăng bài nền tảng tốt hơn cậu, danh tiếng nổi hơn cậu, cậu có tư cách gì mà dừng lại. Không còn mặt mũi, xấu hổ cùng cực, tôi rụt rè nói, mình không có động lực để viết. Ngày viết lách cần động lực gì? Cậu phải cố định thời gian đăng bài, bất luận là xấu hay tốt, thói quen đều phải được duy trì. Cậu không thể ngồi đợi kỳ tích từ trên trời rơi xuống được. Cậu phải giống fireman, phải lao hết mình vào, giống như đâm một con dao vào đến tận cán. Đừng hỏi tại sao, cũng không cần biết sẽ đụng phải thứ gì. Tôi vẫn xem như còn cách cứu chữa, từ Hồng Kông trở về, tôi bắt đầu đăng bài hàng ngày. Cho dù mỗi ngày cơ thể khỏe hay không khỏe, ngay lúc này đây, cuộc sống cơ của tôi đang đầu muốn chết, nhưng vẫn phải làm việc, cho dù gặp phải chuyện gì, tâm trạng tốt hay xấu. Tôi đều nói với chính mình, mày phải chiến đấu đến cùng, mày không có đường lui, mày phải giống một cái đồng hồ, không chậm trễ, không viện cớ, không sai sót. Thí nghiệm kẹo bông đã chứng minh khả năng tự kiềm chế mới là gốc rễ của thành công. Các ngành các nghề chỉ có người đủ khả năng tự kiềm chế, đủ kiên trì, đủ chuyên môn, đủ xuất sắc mới có thể trở thành ngọn đèn dẫn đường. Có lẽ sẽ có người nói yêu cầu này quá khắt khe. Song với một người hành nghề tự do mà nói, đây người tựa như chèo thuyền ngược dòng, không tiến tất lùi ý chí giống như con ngựa trên đồng bằng dễ thả khó bắt rất nhiều người vì tùy hứng mà trượt dốc không phanh trên cầu trượt của đời người trở thành những kẻ lang thang không thể cứu chữa chán nản thất bại gấp trăm lần so với trước khi thôi việc nhìn thôi cũng thấy tội bước ngoặt bắt đầu từ đây. 3 tháng sau, blog cá nhân của tôi có được độc giả thứ 300.000, bản thảo của hai cuốn sách đầu tay tôi viết đều được ký cho hai nhà xuất bản tốt nhất Trung Quốc, đồng thời các nhà đầu tư, đối tác quảng cáo đều tìm đến tôi để đàm phán. Tháng 4, lương tháng vượt mức 100.000 nhân dân tệ. Tháng 4, tôi trở thành tấm gương mới trên bảng xếp hạng truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Tháng 4, tôi chuyển cho mẹ 200.000 nhân dân tệ và nói, mẹ cứ tiêu thoải mái. Khi thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 3.000 nhân dân tệ, mọi nguồn tài nguyên và kiến thức của tôi đều bị vây hãm trong quần khổ, hơn 3.000 nhân dân tệ. Này cuộc đời đã bước sang trang mới, bạn sẽ nhận ra, thì ra muốn hơn 100.000 nhân dân tệ cũng không khó khăn gì. Tôi từng nói, thu nhập và giá trị cá nhân tỷ lệ thuận với nhau. Giá trị này đến từ nguồn tài nguyên, tài sản, quan hệ cũng bao gồm cả độ chuyên nghiệp, sức ảnh hưởng. Đối với người xuất thân nhà nông như tôi, không có gia cảnh, không quen biết ai, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có bản thân mình. Tôi chỉ có thể cố gắng dùng cây bút trong tay mình, mai rũa từng chi tiết một, viết cho tốt mỗi bài, tăng thêm của cài cho mình, dùng hết sức mình để tỏa sáng. Bây giờ đã không còn là thời đại tống đường nguyên Minh thành để học thành văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương nữa, mà là thời đại của mạng xã hội, một cây có thể thành rừng, một mình có thể thành vua. Nó phức tạp nhất, cũng tự do nhất, nó thay đổi nhiều nhất, cũng công bằng nhất, nó hung hăng nhất, cũng nhiều lựa chọn nhất, tôi biết ơn thời đại này. Cũng nhờ nó làm suy yếu sự độc quyền nguồn tài nguyên, độc quyền thông tin, khống chế quyền tự do ngôn luận, nên tất cả mọi người đều có thể một mình vươn ra toàn cầu, chiếm lấy một khoảng trời riêng, nhóm lửa làm tín hiệu, cố cất tiếng nói và nhận được hồi báo. Thomas Feynman nói rất đúng. Thế giới này là bằng phẳng, nhất là trong thời đại thông tin. Vì vậy, giả sử bạn cũng muốn viết lách, like, hãy nghe một câu từ đáy lòng tôi. Trong lĩnh vực này, vốn không có người tài không gặp thời, cũng không có người sinh nhầm thời điểm, người tài giỏi thật sự chỉ cần không ngừng cố gắng, tất sẽ thành tài. Nếu không, chỉ có thể cho thấy 1. Hoặc là bạn không có tài cán 2. Hoặc là bạn không có ý chí 3. Hoặc là bạn không kiên trì Lựa chọn công việc đúng đắn đã cho tôi một cơ hội để quyết trận sống mái. Còn chốt qua sông, không thể hối hận, không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Dốc hết lòng lao về phía trước, cũng vì thế mà tất cả nỗi sợ và do dự đều trở thành không. Tất cả sự chống trải và hoài nghi cũng tan thành mây khói. Bạn sẽ không biết được điều này hạnh phúc biết bao đâu. Vâng, hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy mỗi một tia sáng, mỗi một tế bào, mỗi một phần sức chú ý đều trở nên sống động trước việc mà mình yêu thích bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn không chút u phí cảm giác an toàn không một kẽ hợ hạnh phúc yên bình may mắn khi được số phận ưu ái khoảnh khắc rực rỡ không lời nào có thể diễn đạt Phật nói đó là phúc người nói còn có tiền tôi nói còn có tình yêu rất nhiều tình yêu thất bại của bạn mong rằng gia đình sinh ra bạn không phải gánh chịu tội này tôi từng nghe một câu chuyện cười chẳng giống chuyện cười a. Không có nhà, không có xe Có người hỏi anh ta Vì sao không mua? Anh ta đáp Vì gia đình không có tiền Anh cũng đã 40 tuổi rồi Sao không có khoan tiền danh dụng nào? Vì cha mẹ tôi quá tệ Cha mẹ anh thì liên quan gì đến anh? Anh không biết sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế nào Sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sao? B. Bà làm tuổi vẫn chưa kết hôn có người hỏi cô ta vì sao không kết hôn, cô ta đáp vì cha mẹ anh hai ngày cãi nhau ông ăn trả bà ăn nem hôn nhân quá thất bại bóng ma tâm lý trong tôi quá lớn vô cùng sợ hãi những mối quan hệ thân thiết lâu dài nhưng cô đã trưởng thành rồi mà đúng vậy nhưng nội tâm tôi vẫn là một đứa trẻ xe thì sao Ngày ngày giấc mộng làm giàu, khả năng không đủ, nguồn tài nguyên cũng không có, kết quả bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp sau khi bị tẩy não liền lừa gạt hết tất cả các bà con thân thích. Quả bào phèn chắc trở sau khi được cứu ra ngoài, có người hỏi anh ta, Vì sao lại đi bán hàng đa cấp vậy? Anh ta đáp, vì cha mẹ tôi đều mong con thành tài. Nhưng cha mẹ anh quả đời hết rồi, hơn nữa họ đều có bảo anh đi bán hàng đa cấp. Tỷ họ đã qua đời nhưng sự khống chế của họ vẫn còn sống mà. Những câu chuyện này hình như không buồn cười chút nào vì nó quá chân thật cũng không bị phóng đại hay bóp méo. Nhưng không hiểu vì sao khi tôi nghe được lại cười không rất được, cười xong liền cảm thấy Có quá nhiều đứa trẻ lớn xác, con cưng của mẹ đâu đâu cũng có, khi đối mặt với những khó khăn trong đời, thì đã là người trưởng thành nhưng lại không học cách đứng lên nói với người khác rằng tôi làm được, tôi chịu trách nhiệm. Mà lại nằm trong giàn khổ, cô trốn tránh trách nhiệm, nũng nịu ăn vạ với thế giới, đều tại anh ta, đều tại cô ta, đều tại họ. Làm vậy thật sự quá âu trĩ. Những người đem cuộc đời ký sinh vào gia đình sinh mình ra đều không phải người lớn thật sự. Chỉ khi bắt đầu hiểu ra rằng phải thoát ly gia đình thì cuộc đời mới không còn là cuộc đời của người khác. Khó khăn là của chính mình, niềm vui là của chính mình, vinh quang là của chính mình, bóng đêm là của chính mình. Tất cả đều do chúng ta chủ động tạo ra, không thể oan trách bất kỳ ai. Có như vậy mới có thể từ từ trưởng thành. Tôi từng viết rất nhiều bài viết về gia đình sinh ra mình. Tôi thừa nhận ảnh hưởng của nó đối với một đứa trẻ vô cùng lớn. Nhưng tôi cũng phải nói chúng ta không phải người cả đời đều sống trong những năm tháng tuổi thơ. Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thanh niên, thành niên, trùng niên, tuổi già. Mà trong những giai đoạn này, sức ảnh hưởng của cha mẹ sẽ ngày một suy yếu, ngày một nhỏ bé. Lấy tôi làm ví dụ. Xuất thân từ tầng lớp thấp, tuổi thơ đều trải qua trong sự nghèo khó và bạo lực. Tất nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi đều cực kỳ tự ti, thiếu thốn tình thương, quá nhạy cảm, về ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối. Những vấn đề này đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình mà ra. Thế nên trong tình yêu, tôi thường quen yêu đơn phương, yêu thầm, điên cuồng theo đuổi một tình yêu đau khổ khi chờ đợi một người chứ không dũng cảm đuổi theo người ta trong quan hệ với người khác tôi sẽ bất giác rút lui không thể xử lý những mối quan hệ quá phức tạp giữa người với người trong tự nhận thức bản thân tôi sẽ bất an tự xem thường mình thế nên khi bị người khác làm tổn thương sẽ dễ dàng khiến tôi chấm chìm trong đau khổ việc này chứng tỏ cho tôi việc tôi xem thường chính mình có cứu được không Đương nhiên, con người đáng quý ở chỗ có năng lực tự học hỏi con người vĩ đại cũng nằm ở chỗ Chúng ta có thể nhờ tự học hỏi mà chậm chậm, dần dần, nới lòng lời nguyện hoàn cảnh gia đình Mang đến cho ta từng chút một, phục hồi cái tôi khỏe mạnh và mang cho người khác tình yêu thật sự Sau đó, tôi bắt đầu đọc sách, bắt đầu viết chữ, bắt đầu học cách lý giải trong quá trình nỗ lực quan hệ với mẹ cuối cùng cũng hỏa hoãn lại những vấn đề trong tính cách chồng có vẻ nàn dài cũng trở nên tốt hơn từng ngày dấu ấn tư hoàn cảnh gia đình không phải khối u ác tính cũng lắm chỉ là một loại viêm nhiễm mãn tính mà thôi chỉ cần cứu chữa kịp thời là có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào hoại tử thậm chí có thể từng bước giảm tiểu nóm người bạn thân nhất cả nhị của tôi sinh ra trong một gia đình tàn đàn xe nghém lúc cậu ấy 10 tuổi trong một đêm hè chú của cậu ấy chú ruột đã đem thuốc nổ trồn xuống chân tường nhà cậu ấy trầm ngòi nổ tàn nhà cậu lúc bấy giờ cả nhà đang say giấc cha mẹ cậu ấy em trai không ai ngờ được một đêm yên lành là vậy bỗng nhiên một vụ nổ đã hủy hoại cuộc sống an ổn của họ may mắn là người không sao mọi người bò ra từ trong đống đổ nát ngoài ít vết tường ngoài ra thì không ai bị thiếu tay hay thiếu chân Nhưng người chú đã tư sát Cha cậu ấy cũng bị điên từ đó. Sau khi Khải Nhị tốt nghiệp đại học thì em trai cậu ấy mất tích suốt 10 năm không chút tin tức. Lớn lên trong một gia đình như vậy, gặp phải chuyện đen đủi như thế, tổn thương tinh thần là điều cậu ấy không thể tránh khỏi. Nhưng Khải Nhị là người thông minh nhất, uyên bác nhất, thú vị nhất, trong sáng nhất, có linh khí và dễ gần nhất mà tôi từng gặp không có người thứ hai. Tôi tin tưởng cậu ấy, yêu cậu ấy và sùng bái cậu ấy. Tôi từng nói với người khác, cho dù cả thế giới đều đối xử tàn nhẫn với tôi, chỉ cần cậu ấy nói một câu, cậu ngốc, cậu đã tốt lắm rồi, tôi liền có thể buông bỏ mọi oán niệm. Làm sao cậu ấy làm được? Đọc sách, đọc vô số sách, thấu hiểu chính mình, sau đó chung sống hòa bình với chứng dối loạn xúc động lưỡng cực của mình. Khi tình trạng tốt, thì tìm kiếm cơ hội làm việc thay đổi. Tôi quen biết Khải Nghị gần 10 năm, trong 10 năm này tôi chưa từng nghe thì cậu ấy nói dù chỉ một lời oán trách gia đình mình, tôi chưa từng nghe cậu ấy trách cứ người cha điên loạn của mình lấy một chữ. Ngược lại, tôi chỉ nghe cậu ấy nói họ không thể hoàn hảo được, mình trách cứ thì có ích gì. Đầu thai, chúng ta không có sự lựa chọn. Đây là số phận không thể không chếm. Nhưng có một cuộc sống như thế nào, chúng ta có thể tạo giam. Đây là vận mệnh có thể không chếm. Giả sử bây giờ bạn chưa thành niên, cần gia đình nuôi dưỡng, phải oán trách cha mẹ, chúng ta không nói được gì. Giả sử bạn đã bắt đầu tự lập, vậy thì xin hãy ghi nhớ. Từ nay về sau, người có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn chỉ có chính bạn. Nếu thất bại, hãy tìm nguyên nhân từ chính mình, đừng bắt gia đình sinh ra mình phải gánh tội này. Nếu trầm cảm, hãy đi khám bác sĩ tâm thần, đừng nằm trên giường oán hận cha mẹ. Nếu thấy không vui, hãy kết giao bạn bè hoặc đọc những quyển sách liên quan đến tâm lý học, cố gắng chữa trị cho bản thân. Đây người không phải mối quan hệ nhân quả tuyến tính, nó là vì tuyến tính, bạn có thể dựa vào lý trí, tính tự giác cao độ của mình, bỏ ra cái giá thật lớn để sáng tạo câu chuyện thuộc về chính bạn. Tác giả của câu chuyện ấy không ai khác ngoài bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói đôi điều về Anduham, bà là mẹ của Omamam. 18 tuổi, bà gặp Barack Obama và sinh ra Obama, người giữ chức vụ tổng thống Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Đến năm thứ hai thì hai người chia tay. Bà một mình dẫn theo Obama quay trở lại trường học. Sau này bà gặp được Lolo Storoto đến từ Indonesia và kết hôn với ông. Vài năm sau họ lại ly hôn hôn nhân rối loạn, cuộc sống nghèo khó, cả đời phiêu bạc. thế nhưng Obama đã trưởng thành không hề oán hận mẹ mình trong tự truyện những giấc mơ từ cha tôi ông đã viết trong đời tôi bà là sự vĩnh hằng có một không hai trên người bà tôi thấy được sự nhân từ nhất, tinh thần cao thượng nhất. tất cả những ưu điểm trên người tôi đều đến từ mẹ tôi Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Obama chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Tôi nghĩ sở dĩ ông có thể thành công, có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân thời thế, nguyên nhân nguồn lực. Nhưng suy cho cùng vẫn là do ông đã vượt qua được xuất thân của mình, không những không lún sâu vào mà còn mượn sức mạnh từ trong nó để trở nên mạnh mẽ, tự kiềm chế, lý trí, thông minh và có trái tim đồng cảm. Tất cả những thứ này đều là nguồn gốc chủ yếu cho sức hút lãnh đạo của ông. Hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách, tính cách ảnh hưởng đến số phận. Thế nhưng ý chí và lý trí thật sự lại có thể nhờ vào việc thay đổi nhận thức, thay đổi hành động để xoay chuyển hướng đi của số phận ngày lúc này đây, bạn đang sống trong nỗi ám ảnh của hoàn cảnh gia đình, không trèo ra được, không thoát ra được, không cột sửa được. Vậy xin hãy ghi nhớ, tính cách của chúng ta không chỉ đến từ cha mẹ, còn đến từ giáo dục, hoàn cảnh, bạn bè, thầy cô, các cuộc gặp gỡ quen biết. Quan trọng nhất là đến từ việc tự mình học hỏi. Thế nên hãy xem luyện cho thật tốt, học tập cho thật tốt, dần dần trở nên mạnh mẽ Mạnh mẽ không phải là nói về việc bạn giỏi giang bao nhiêu, mà là nói về việc bạn có năng lực để lựa chọn. Có lựa chọn sẽ có tự do, có tự do sẽ không oán giận, không oán giận sẽ không buồn bực. Sau đó, tại một nơi rộng lớn hơn, bạn sẽ hiểu rõ một điều. Cha mẹ không thể cho bạn tất cả, nhưng bạn có thể cho mình mọi thứ mình muốn. Chén cơm bằng sắt Thật sự không phải biên chế Mà là bản lĩnh của bạn Có người hỏi Tốt nghiệp đại học rồi tôi nên ở lại Bắc Kinh Sông Pha Hay về quê xin vào biên chế đây Cái nào tốt hơn nhỉ Tôi tôn trọng cả hai sự lựa chọn Nhưng nếu bạn hỏi ý kiến của tôi Tôi sẽ nói Đến thành phố lớn Nơi cạnh tranh khốc liệt nhất Đến nơi thị trường hóa mạnh nhất Vì ở đó có nhiều lựa chọn Nhiều cơ hội Lúc còn ở trường trung học huyện, lương tháng của tôi hơn 3.000 nhân dân tệ, mãi không lên được, cũng không thể hạ xuống. Một thầy giáo già đã dạy cả đời, tiền lương cũng chỉ cao hơn gấp đôi là cùng. Nói cách khác, bạn có ra sức làm việc hay không, có xuất sắc hay không, cũng chẳng khác biệt là bao. Cả đời đều bị đóng khung trong bốn con số, nhưng bạn phải dùng đam mê, ý chí và khả năng của nửa đời để đổi lấy. Ngẫm nghĩ cũng thiệt thòi lắm. Nhưng một khi bạn ra khỏi biên chế, lấy tiền theo đúng sức lao động của mình, theo đúng giá trị của mình bên ngoài thị trường, tình hình sẽ có gì khác? Lấy vài người bạn làm ví dụ. A. Ra khỏi biên chế, làm IT, tiền lương cao gấp mấy lần mức lương ban đầu. B. Ra khỏi biên chế, đi đứng lớp ngoại khóa, tiền lương cao gấp 10 lần mức lương ban đầu. C. Ra khỏi biên chế, làm truyền thông, tiền lương cao gấp trăm lần mức lương ban đầu. Trong số những người tôi quen biết, không một ai có cuộc sống kém hơn lúc còn ở trong biên chế cảm. Có lẽ sẽ có người nói, những ví dụ cô đưa ra đều là những người có bản lĩnh, tôi không có gì cảm, không có bản lĩnh lấy đâu ra cơ hội. Việc này tôi muốn nói, một, không có bản lĩnh thì ở trong biên chế cũng làm không tốt được. Hai, trong tình huống bản lĩnh ngang nhau, đương nhiên ở thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Địa phương nhỏ xem trọng nhân tình Thành phố lớn xem trọng thị trường Xem trọng thị trường Thành phần quyền lực sẽ bị suy yếu Trọng lượng của các mối quan hệ bà con sẽ bị giảm nhẹ Bạn sẽ ít bị kiểm soát Được nhiều tự do Tự do tất nhiên sẽ mang đến cơ hội Cơ hội tất nhiên sẽ mang đến nguồn vốn Nguồn vốn sẽ quay ngược lại Sinh ra tự do và cơ hội Thế là vòng tuần hoàn lành tính bắt đầu Ở nơi này, bạn có thể tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ theo điều khoản hợp đồng và quy tắc chung để kiếm tiền của mình. Đồng thời, tự do sẽ mang đến cạnh tranh, nó sẽ thúc thẩy bạn tiến lên, không ngừng nâng cao dịch vụ, sáng tạo ra sản phẩm tốt hơn, trả lại thị trường. Nói cách khác, nó buộc bạn phải trưởng thành chứ không dung túng bạn gia đoạn. Có người nói, công việc an nhàn chẳng phải vừa khéo có thể, nhân đó để nạp năng lượng sao? thật ra không khả thi lắm đâu trong hoàn cảnh không áp lực không cạnh tranh không kích thích bạn sẽ nghĩ không học tập cũng bình thường dù sao cũng có cơm để ăn không cố gắng cũng bình thường dù sao cũng có tiền để lấy không suy nghĩ cũng bình thường dù sao cũng có việc để làm vì thế biếng nhác trở thành chuyện đương nhiên bạn cứ lãng phí thời gian như thế lơ là một chút thôi đã bước qua tuổi trung niên sau đó đem quan niệm này truyền lại cho con cháu có một lần tôi tham dự buổi tiệc rượu, một vị lãnh đạo ngồi ở ghế chủ trì dùng giọng điệu lời ông đây chính là Trần Lí nói. Con gái tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, con bé bảo muốn đi thẩm quyến. Nói gì mà ở đó có nhiều cơ hội, tôi mới nói con muốn đi thẩm quyến thì đừng có nhận người trà nè nữa, về đây ngay. Con gái chạy xà như thế, vất vả như thế để làm gì? phải ở bên cạnh cha mẹ mới phải. Hơn nữa, cũng thầu có phải không cứ câm ăn, không có nhà ở. Đám đông vầng vầng dạ dạ. Họ liên tục nói, lãnh đạo đúng là nhìn xa trông rộng, lãnh đạo thật sáng suốt. Có lúc cảm thấy may mắn tay, tôi chỉ mất vài năm đã có thể kiên quyết rời đi. Sau khi rời đi, cuộc sống của tôi được lật sang trang mới. Tiền bạc, cơ hội và tự do đều bắt đầu tìm đến. Về mặt cảm giác tồn tại và hạnh phúc, tôi cũng có lòng biết ơn rõ ràng hơn vì tôi đang sống, tôi không ân hận. Trước đó, đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ, xong khi bạn thật sự làm được rồi mới biết điều này có thể có. Đang ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, khái niệm về chén cơm bằng sắt đã ngày càng nhạt nhòa. Vào biên chế không có nghĩa là an ổn suốt đời, an nhàn mà sống qua ngày. Nó cũng có sắc rối riêng, cũng có rủi ro riêng của nó. Rủi ro đang diễn ra chính là bạn tiêu hào quá nhiều thời gian trong biên chế, năng lực xử lý rủi ro cũng đang bất giác yếu dần đi. Cuộc sống an ổn thật sự đến từ năng lực của một người có khả năng tự gánh vác trách nhiệm. Tôi có một người bạn hành nghề luật sư cũng là người trong biên chế nhưng vẫn luôn không có ý định rời khỏi. Nhiều năm liên tục, anh ấy cực khổ tự học pháp luật thì lấy bằng cấp, mở văn phòng riêng, cho đến hôm nay thành tích và sức ảnh hưởng đều rất lớn. Mấy ngày trước anh ấy nói với tôi, "Năm nay tôi sẽ ra đi." Tôi hỏi, "Không cần chén cơm bằng sắt này nữa à?" Cậu ấy nói một câu rất đắt giá, "Chén cơm bằng sắt xưa nay đều không phải biên chế mà là bản lĩnh của con người." Một người bạn khác là một nhiếp ảnh gia tài giỏi, cô ấy ra khỏi biên chế, thành lập công ty truyền thông và cộng đồng của riêng mình, sống rất tự do, vừa giàu có vừa tự tại. Vâng, khi bạn có được một kỹ năng xuất sắc, có đi khắp trời Nam đất Bắc cũng không cần lo lắng chuyện ăn và mặc. Bất luận thời thế thay đổi ra sao, bạn cũng có thể tìm được cách để làm giàu cho mình. Quay lại vấn đề ban đầu, nếu bạn còn trẻ, muốn vào biên chế và về quê thì hãy cẩn thận. Bởi vì một khi bước vào thì rất khó quay đầu, cả đời có khả năng sẽ vẫn bị cố định như thế. Ở ngoài thành phố tự do, người tài sẽ có khả năng không thể ngờ đến. Bạn không biết sang năm số phận đem đến bất ngờ gì cho mình, không biết sang năm tới sẽ có vận may gì, 10 năm sau sẽ xảy ra kỳ tích gì để đền đáp cho sự nỗ lực của bản thân tinh tiết biến hóa khôn lường giống như một trò chơi mạo hiểm không bao giờ tiết lộ kịch bản không bao giờ ngừng phát sóng vượt qua cửa ai này bạn được thăng cấp một cấp khác vượt qua một ai nữa lại được thăng thêm một cấp đến một ngày nào đó bạn dừng kiếm nhìn quanh cho nhận ra mình đã khoác áo giáp vàng võ công tuyệt nghệ đã trở thành vị anh hùng mà khi xưa mình từng ngưỡng mộ khi bạn nhận ra mình đang đứng về phía số đông Bạn nên dừng lại và tự ngẫm nghĩ về mình. Tâm trạng tôi liên tục bị kéo xuống, cần dùng rất nhiều cái đẹp để bù đắp. Thế là tôi xem một lúc rất nhiều phim hoạt hình, một trong số đó là Vệ binh Mặt Trăng. Phim vừa bắt đầu tôi đã bị cuốn vào trong ao ảnh. Ban đầu, thế giới của chúng ta không có ánh sáng, mỗi người có sức mạnh phi thường đã kéo mặt trời đến với tình cầu nhỏ của chúng ta. Ông được gọi là vệ binh mặt trăng. Ông điều khiển thời tiết, chăm lo no cho đất đai của chúng ta. Còn mặt trăng, nó được vệ binh mặt trăng đầu tiên kéo từ thế giới mộng ảo đến. Trên thực tế, người ấy đã mang đến cho chúng ta những giấc mơ. Sự cân bằng giữa ngày và đêm đã ra đời như thế. Sau này, mặt trăng và mặt trời bị đánh cắp, Hải vệ binh bắt đầu tìm kiếm và giải cứu, suốt quá trình đều là kỳ tích, đều có tình yêu và dũng khí đi theo cùng họ. Câu chuyện cực kỳ cảm động cũng cực kỳ lãng mạn trong phim có một cảnh để lại ấn tượng rất sâu trong lòng tôi. vệ binh mặt trăng Sohoni bị kẻ xấu hãm hại, bốn bè đều là những con rắn bạc đang ngọ nguậy, nhưng rắn không tấn công lên người cậu ta, chỉ dùng vô vàn lời nói để nhục mạ Sohoni. chúng muốn Sohoni biến thành ác ma. chúng cười điên cuồng, mỉa mai, dùng những lời cay nghiệt hỏng hủy hoại Sohoni. đây chính là tên vô dụng nhất làm mất mặt trời sao? đúng là ngu ngốc. Đồ phế vật, người đúng là vệ binh mặt trời tệ nhất trong lịch sử Bồn thật, thế mà người cũng có thể chịu được sao, anh hùng Sohoni càng lúc càng phẫn nộ, càng lúc càng căm hận Cơ thể tỏa sáng và lực lưỡng của cậu ngày càng tối đi Đôi còn người ngày càng nhỏ lại Tinh hồn của cậu đang bị dị hóa, Dần dần biến thành kẻ hệt như kẻ thù của mình Nhưng đồng đội của cậu tìm đến, cậu không còn nhận ra họ nữa Cậu Gaothet gầm gư với bạn bè của mình, muốn xé đắt họ, đây chính là mục đích của kẻ thù. Cuối cùng, họ gọi cậu là Ác Ma. Anh hùng biến thành Ác Ma một cách dễ dàng như thế, chỉ cần âm thanh của đối phương đủ lớn, đủ đông, có đủ quyền lực và võ công để uy hiếp người khác là được. Trong lịch sử Trung Quốc, có một giai đoạn 10 năm, rất nhiều việc thay trắng đổi đen đã xảy ra vào lúc bế giòm. Có rất nhiều người trong đó, trước sự phê phán của dân chúng, sự kiên trì lúc ban đầu biến thành giao động, biến thành khuất phục, trở thành người giống hệt những kẻ đã áp bức mình. Trong đám người ấy cũng có rất nhiều những học giả xuất sắc và các chiến sĩ kiên cường. Đã 40 năm trôi qua kể từ năm 1976, trong 40 năm qua, kinh tế đã phát triển vượt bậc nhưng có những thứ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Mộ Dung Tiết Thôn từng viết một tác phẩm văn học tả thực, Trung Quốc thiếu mất một vị thuốc, kể lại những gì anh nghe và thấy được trong khoảng thời gian nằm vùng trong ô bán hàng đa cấp ở Thượng Nhiêu. Trong thời gian bị tổ chức đa cấp tẩy não, thần là một học giả có ý chí kiên định, có học thức vững vàng, thế mà dần dần anh ta cũng hoài nghi chính mình, có khuynh hướng tin tưởng họ. Anh nói nếu mình không thoát ra khỏi đó sớm, không biết bây giờ đã trở thành người thế nào nữa. Vì sao chúng ta lại dễ dàng tự phản bội mình như thế? Bởi vì con người sẽ trốn tránh sự cô độc theo bản năng. Loại cô độc này không chỉ có cô độc về môi trường mà còn có cô độc về tính cách. Một người quanh năm suốt tháng sống trong cô độc sẽ rất khó chịu. Một người quanh năm suốt tháng không có lấy một ai đồng tình với lời của anh ta cũng chẳng dễ chịu gì. Thậm chí càng khó chịu hơn điều phía trên. Borges từng viết trong tiểu thuyết, Liên tục nhiều ngày tôi vẫn chưa tìm ra nước, mặt trời gay gắt, cây khát và nỗi sợ khát thật khó mà chịu đựng được. Vì sao câu nói này lại khiến người ta cảm thán là vì sao cái khát, boget đã nói cho chúng ta biết nỗi sợ khát còn đáng sợ hơn Cô độc cũng giống như vậy bản thân cô độc không hề đáng sợ nó không giết chết chúng ta được cái giết chết chúng ta là nỗi sợ cô độc Vì vậy nếu ý chí không đủ kiên định chúng ta rất dễ dàng gấp gáp chạy về phía số đông thường nghĩ xem đứng chung một chỗ với đám đông, anh tùng tội hứng, người hát kẻ hòm, tùy không sáng suốt lắm, nhưng an toàn biết mấy, đảm bảo biết mấy, nhẹ nhàng biết mấy, ấm áp biết mấy. Cái lòng lớn mang đến chúng ta sẽ mang đến cho ta một loại áo giáp. Bạn không một mình, bạn có một nhóm đồng minh. Cảm giác thân thuộc biết bao. Tiếc là Martin đã thẳng thường nói, khi bạn nhận ra mình đang đứng về phía số đông, bạn nên dừng lại và tự ngẫm về mình. Một khi lợi ích và tương lai cá nhân của chúng ta trông có vẻ đáng để chúng ta tiếp tục sống vì nó, chúng ta sẽ gấp gấp cần một vật khác để sống vì nó. Thế nên, người thôn vị trang tham gia cách mạng chính là AQ cực đoan đến cực điểm. Những người hô hào đáng giết lớn tiếng nhất luôn là những người thất bại nhất, giống như đám phụ nữ trong phim Mối tình đầu của tôi. Còn rất nhiều ví dụ khác ở quanh bạn và tôi. Chúng có thể là những bài ép buộc quyền góp trên Boy cũng có thể là lần đánh ghen tập thể nào đó. Trong các cuộc phản đối rầm rộ, chúng ta quên mất khi chúng ta hù hào nhân danh chính nghĩa nào đó, cướp đoạt nhân quyền của người khác, gây sức ép không có điểm dừng. Làm vậy đã hình thành hành vi bạo hành tập thểm. Giống như trong phim Thị trấn Dovilly, giống như Sorates bị công chúng đưa vào án tử hình, cách đây không lâu, Hoa Thái Đầu có một đoạn văn tên làm Bà khóa học về việc nghe lời trong đó viết: Họ chiếu sáng thâu như chiếc đèn pin, thế nên mọi người đều có cuộc sống như nhau, sao chép cuộc đời của đối phương, họ gọi nó là tam quan đúng đắn. Bắt đầu từ một người nghe lời, sau đó yêu cầu tất cả mọi người đều nghe lời mình cuối cùng sống cuộc đời ngày hàng thẳng đối như điệu múa tập thể ở quang trường với bao người khác sống như một đám người đang tập thể dục với quy mô lớn đối với cá nhân mà nói nếu vẫn còn tồn tại khái niệm cá nhân vậy không nghe lời là một đức tính tốt đẹp vâng thế giới luôn có một số người không nghe lời lắm không thích tập thể lắm Họ chống lại thành kiến để tiến lên, không hề dừng bước, cho dù Bruno bị dân chúng tiêu chết, cho dù lão xá bị ép đeo mình xuống hổ tự vấn, cho dù con đường mà họ đi luôn là đơn thương độc mã, bị phục kích, bị hàng ngàn người chỉ trích là đại nghịch bất đạo, bị xem là châu chấu đá voi mờ giữa ban ngày. Nhưng Vương tiểu ba đã nói, con đường theo đuổi trí tuệ vẫn còn người đang đi, chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi đã rất vui rồi. Vâng, chính vì những người không nghe lời, không khuất phục, chèo thuyền ngược dòng mà ngày hôm nay chúng ta mới có thể sống trong tự do và sung túc. Sohoni chẳng vệ bình mặt trời vì không chống lại được những lời thỏa mã của rắn, không ngừng tự hủy hoại bản thân, trở thành kẻ tu của chính mình. Đó là do trong sự tấn công như bão táp, cậu ta đã dần dần hoài nghi chính mình xong nếu bạn thật sự trải qua câu chuyện này xin hãy ghi nhớ để những lời nhục mạ lắng xuống để lòng tin sỏi sáng bạn sau đó dẫn lối chính mình bước trên con đường lý trí và tự do một cách vững vàng giống như lưu du nói một cá nhân cũng giống như một đội ngũ trừ binh mãi mã với đầu óc và tâm hồn của mình không nản lòng có tiếng nói yêu tự do đây có lẽ là cách duy nhất để tìm kiếm ý nghĩa trong hư vô cuốn sách tôi thích bản thân nỗ lực hơn tác giả Chu Xung Tú Phương dịch chương 4 vì sao bạn tốt lại dần xa cách mối quan hệ liên kết yếu đem đến tiền tài mối quan hệ liên kết mạnh đem đến tình yêu năm 2010 tôi còn ở quê gánh vác kỳ vọng của cả dòng họ phải mua một căn nhà trên huyện Nhưng lúc đó lương của tôi chỉ có vài ba đồng, nghèo rất mùng tơi Các sổ tiết kiệm, các loại thẻ, chỉ cần có tiền đều lấy hết ra Cộng thêm tiền mặt trong ống tiết kiệm, vẫn còn thiếu 7 tám chục nghìn nhân dân tệ mới đủ góp đặt đầu Tôi không còn cách nào khác đành gom hết can đảm Gọi điện thoại cho những người bình thường rất thân, hơi thân, xem như thân Để làm gì? Vài tiền